Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Nói nhỏ một chút Đám đạo tạc hoàng phong này đều là hôn đồ của thần tấm vương triều tụ tập lại Có thể xưng hùng tại xứ sở phong hỏa liên thành mà ngay cả thần vũ quân đều không tiêu diệt được bọn họ Từ đó có thể thấy được manh mối trong đó 3.000 đạo tạc hoàng phong trong đó che dấu không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh Chuyện có những nhân vật cấp bậc bán cử kình đều nói không chừng. Nhãn lực Phong Phi Vân cao hơn Kỷ Thương Nguyệt. Rất nhiều kẻ che giấu tu vi và che giấu gương mặt chân thật đều bị hắn nhìn thấu. Vậy mà trong số đạo tặc này còn có người ngay cả Phượng Hoàng Thiên nhãn của hắn đều không nhìn ra manh mối. Sắc mặt Kỷ Thương Nguyệt lại biến đổi, đồng tử màu đen bắt đầu di động. Nếu như đám đạo tặc này thật sự khủng bố như Phong Phi Vân nói, vậy thì nên làm như thế nào mới có thể thoát thân từ trong tay bọn họ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Kỷ Phong Lãnh cũng đã nhận ra không ổn. Chúng ta chính là người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn. Là để nhất đạo tặc danh tiếng vang vọng cả Phong Hỏa Liên Thành, đạo tặc Hoàng Phong. Nhị Dương Gia vừa phồng má trợn mắt thổi râu rít sồm sàm. vừa ra sức ưỡn ngực mà nói với vẻ ngạo mạn. Nếu như đạo tặc Hoàng Phong thật là đệ nhất đạo tặc ở Phong Hỏa Liên Thành, Kỷ Phong Lãnh không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh bọn họ. Nhưng sự thật những lời này đều là Nhị Dương Gia đang nói khoác. Vào lúc trước đây, bất kể là Phong Phi Vân hay Kỷ Thương Nguyệt đều chưa từng có nghe nói qua danh tiếng của đạo tặc Hoàng Phong. Kỷ Phong Lãnh tự nhiên cũng chưa từng nghe qua. Mặc dù tên tối đạo tặc Hoàng Phong đều chưa biết, nhưng mà tu vi tên đầu trọc mới rồi kia liền hiện rõ ở nơi này. Co như Kỷ Phong Lãnh không phục cũng chỉ có thể chấp nhận. Nếu là đệ nhất đạo tặc Phong Hỏa Liên Thành, như vậy cứ chờ bị Kỷ gia quyết định cử cao thủ áp chế đi. Kỷ Phong Lãnh tự biết không phải đối thủ của những đạo tặc thần bí này. Hắn vừa nói dứt lời, Liền trực tiếp đột nhiên bay vút lên, cướp đạp trên một vách đá để cất tốc bay trốn. Mẹ, lại có người dám uy hiếp vinh sĩ Hoàng Phong ta. Các huynh đệ không thể để cho tiểu tử kia đào tẩu. Ai vết chết hắn, lão tử xin mời người đó đến Phong Hỏa Liên Thành uống hoa tửu uống rượu có kỹ nữ hầu ba ngày. Phong Phi Vân tự nhiên không muốn để kỹ phong lãnh thật sự trốn được, sau đó đem cao thủ tuyệt đỉnh kỹ gia đến đây. Như vậy quý gia tỷ muội liền thật sự không có đường sống. Giờ phút này cũng chỉ có thể kiếp động những đạo tặc Hoàng Phong này xuất thủ, giết chết Kỷ Phong lãnh. Đại Ngưu, nói chuyện phải giữ lời a. Nghe nói Phong Hỏa Liên Thành có một nhà tuyệt sắc lâu, nữ nhân bên trong đều là con mẹ nó tiên nữ. Lão tử từ lâu đã muốn đi, đáng tiếc giá cả thật sự quá mắc. Lần này có người gánh chịu, giết người là có thể hưởng thụ 3 ngày. Hãy tính cho vương mãnh ta một suất đại ngưu, không cho quẹt nợ. Ta vu cử cũng đi. Chuyện tốt đến thế này há có thể thiếu được ta. Nhị đương gia hướng thú tăng vọt, rau rì sòm sàm tung bay, là người thứ nhất liền xông đi ra ngoài. Mặc dù đang vác cự phủ vạn cân, nhưng mà tài nghệ cũng rất là đáng vênh vác. Chân hắn đạp cụ mạnh trên mặt đất trực tiếp tung người bay lên cao hơn một trăm thước. Quả thực tự như một con đại tinh tinh biết bay. Nhị đương ra đều đích thân ra tay. Hơn nửa mấy tên đạo tặc có tu vi huyên thâm đồng thời xuất thủ. Kỷ phong lãnh tự nhiên là không có chút xíu đường sống. Mấy hung nhân này phân thây kỷ phong lãnh. Có người lấy đầu làm quả cầu để đá. Có kẻ nắm cánh tay máu chảy đầm đìa, có tên mang theo bắp đùi máu thịt lẫn lộn. Phong Phi Vân và Kỷ Thư Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đám đạo tặc này so với trong tưởng tượng của bọn họ thì càng cường đại hơn, càng độc ác hơn. Co như tu vi của bọn họ khôi phục, nếu muốn thoát thân từ trong tay bọn họ thì cũng là một việc khó. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến khi mặt trời nhô lên đến đỉnh ngọn cây, rốt cục Phong Phi Vân cùng với một đám đạo tặc đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh chính là một đoạn trong dãy núi Vương Ức, tự nhiên không chỉ là một chốn núi non trùng điệp đơn giản như vậy. Nơi này núi non hiểm trở dày đặc vách đá dựng đứng cheo leo. Có vài ngọn núi vương thẳng chen vào trời mây, cực kỳ hiểm trở, căn bản không có đường sáng có khả năng lên núi. Trong dãy núi lúc đó lại có vô số khe sâu và đầm lầy lớn. Có chứng khí tím ngắt thổi ra từ trong khe sâu, tựa như những con vân long màu tím. Rào rào rào. Một thác nước từ trên đỉnh một ngọn núi cao ngất đổ xuống. Nó xuyên qua tầm mây, rơi vào vực sâu ngàn trượng dưới chân núi. Vừa đi men theo vách đá, Phong Phi Vân vừa kêu lên: Họ cách ngay cả thần vũ quân đều không thể tiêu diệt đạo tặc Hoàng Phong. Chỉ là địa thế này cũng không phải là người bình thường có thể xuyên qua. Huống chi tại rất nhiều chỗ mà con đường nhất định phải đi qua đều khắc lục lập ra trận pháp có lực sát thương thật lớn. Nếu như không có người mở đường cực kỳ tinh thông đối với trận pháp, coi như là ngàn vạn quân mã đến đây thì cũng phải chết trong núi này. Chỗ ở của đạo tặc Hoàng Phong không được hoa lệ giống những tiên môn và đại gia tộc này, ngược lại cực kỳ đơn sơ. Vẹn vẹn chỉ là dùng cỏ cây tùy ý dựng nên. Có kẻ còn lười trực tiếp mở một cái hang động mới trên vách đá, liền chui vào ở trong hang động có sẵn. Hoàng Phong lĩnh tổng cộng có 3 vị gia chủ. Bình thường những chuyện ra ngoài vào nhà cướp của giết người phóng hỏa như vậy, đều là nhị đương gia ra tay. Mỗi lần đều làm mọi việc đều thuận lợi. Mà tam đương gia bình thường đều sẽ ở lại trấn thủ Hoàng Phong lĩnh. Lão chính là một người ru rú trong nhà, là một cao thủ khắc chế bùa chú và trận pháp. Một vùng Ải hiểm đại trận mấy trăm dặm Hoàng Phong lĩnh đều là tác phẩm của người này. Nếu như nói nhị đương gia là một cây búa cự phụ chém sắt như bùn, Như vậy Tam Dương gia chính là một cái khiên không thể công phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều đạo tặc Hoàng Phong lĩnh đều gọi lão bằng biệt hiệu Đại Thuẫn Bài. Đại Thuẫn Bài, Đại Thuẫn Bài, mau lăn ra đây cho lão tử. Nhị Dương gia ngoác cổ họng gọi lớn, âm thanh ồm ồm chấn động làm cả Hoàng Phong lĩnh đều gà bay chó sủa. Gọi cái khỉ gì? Lần này lại có đại thu hoạch gì vậy? Một lão đầu tử gầy nhom mặt quắc như khỉ đi ra từ trong hốc cây, tóc tai đều đã trắng xóa, trên mặt đầy những nếp nhăn cũng không biết nguyên nhân là do quá thiếu mục chất dinh dưỡng hay không. Quả thực lão xanh xa vàng vọt, xương gò má đều lồi ra, con mắt lại trũng xuống. Nhưng mà một lão già hỏa nửa chân đã bước vào quang tà như vậy, trên lưng lại đeo một thanh đại đao, trên đầu cột một sợi hồng tê đái. trên cổ đeo một vòng thép lớn, mặc một cái khố màu đỏ thẫm. Nếu không phải lão thật sự quá lợi hại, thật sự là không có cảm giác đầu lĩnh cường đạo.